Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 22 cộng nơi mà chúng ta sẽ đến với những tin tức nổi bật trên mạng xã hội trong vòng 24 giờ vừa qua. Xuân Lan tiết lộ bệnh tình Phi Nhung, nghẹn ngào gọi đàn trị tỉnh dậy vì lý do này. Thời gian gần đây, thông tin về bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của công chúng. Trước đó vào ngày 27 tháng 8, quản lý thông báo nữ ca sĩ nhập viện do bệnh Covid-19 chuyển nặng. Đến nay, sau gần 10 ngày điều trị, sức khỏe của Phi Nhung đã có chuyển biến tích cực Mới đây, Xuân Lan, người chị em thân thiết với Phi Nhung, đăng tải một dòng trạng thái dài trên Facebook cá nhân, bày tỏ nỗi niềm lo lắng và tiết lộ tình hình điều trị đang rất khả quan của giọng ca đếm giọt sầu rơi. "Dậy nhanh đi chị, đám trẻ nó mong mẹ Nhung quá rồi. Các anh chị em nguyện cầu còn bao nhiêu khán giả yêu thương cầu nguyện cho chị nữa nè. Dậy rồi em qua đón chị đi cà phê rồi đi về Mỹ tung tăng nữa cho đỡ nhớ. Sắp hết tháng 7 Vu Lan rồi, dậy nhanh nha chị yêu. Bác sĩ nói khả quan, chị lại mạnh mẽ nên sẽ hồi phục nhanh thật nhanh." Xuân Lan nghẹn ngào chia sẻ về những đứa con cần mẹ, bạn bè, khán giả đang rất mong đợi Phi Nhung khỏe mạnh. Đường mệnh danh là bà mẹ nhiều con của VBIT, hiện tại Phi Nhung có 2-3 đứa con nuôi và một cô con gái ruột ở Mỹ. Dưới bài đăng, nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh thêm nguồn thông tin chính thống về bệnh tình Phi Nhung. Dạ, những thông tin đúng về chị Phi Nhung sẽ là từ những người sau. Chị Việt Hương, Diễm Phạm, Khánh Vương, em Đỗ Quang Trí và em Xuân Lan là những thông tin đúng. Tụi em sẽ theo tin chị Hương nắm theo thông báo của bác sĩ từ chỗ đấy. chị Việt Hương là đại diện gia đình của chị Nhung tại Việt Nam. còn lại những thông tin gây hoang mang thì là thông tin giả. cảm ơn mọi người. rất nhiều đồng nghiệp và dân mạng đồng cảm với Xuân Lan và để lại lời chúc phi Nhung mau khỏi bệnh. cầu nguyện cho Nhung mau khỏe lại nhé Nhung, các con đang chờ mẹ Nhung nè. chị Nhung sẽ sớm khỏe lại thôi ạ. mong cho phi Nhung mau hồi phục và cầu cho những người đang bệnh mau qua khỏi. ai cũng mất quá nhiều. trước khi đổ bệnh, giọng ca bỏ quê từng có rất nhiều chia sẻ đặc biệt về đời tư cùng Xuân Lan tại chương trình chuyện ngại nói trên kênh YouTube của Xuân Lan. Thế nhưng vì tình hình sức khỏe của Phi Nhung nên nữ siêu mẫu này không phát tập mới. Tối nay thứ sáu, đáng lẽ em post tập mới chuyện ngại nói, nhưng em post lại tập này như một lời cầu nguyện cho chị khỏe lại thật nhanh. Trước đó, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ đã cùng cầu nguyện cho giọng ca chiều lên bản thượng mau chóng khỏi bệnh, trở về chăm sóc cho các con. Hiện tại Phi Nhung đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Sức khỏe của nữ ca sĩ đang có nhiều tiến triển tích cực theo lời quản lý của Phi Nhung. mới đây siêu mẫu Xuân Lan cùng quỹ hạt vừng đã ủng hộ thiết bị y tế đến các bệnh viện trên thành phố Hồ Chí Minh để chống COVID-19. Ngoài ra cô cũng tham gia thiện nguyện rất tích cực trong mùa dịch. Bản thân tôi cũng làm bếp thiện nguyện, từ thiện mùa dịch, trao vật phẩm cho bà con và chịu nhiều thị phi lắm. Nhưng tôi kệ vì ai cũng ngại thị phi thì chẳng ai giúp được người khác, nhất là trong lúc dịch bệnh như thế này. Tôi xin thay mặt bà con gửi lời cảm ơn tới nhóm mai táng không đồng của Giang Kim Cúc. Nữ nghệ sĩ nói về quan điểm làm từ thiện và xúc động gửi lời cảm ơn đến nhóm mai táng không đồng. dư luận dành nhiều sự chú ý đối với bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ đang được bộ văn hóa thể thao và du lịch soạn thảo nhằm làm căn cứ giúp các nghệ sĩ hình thành đạo đức lối sống và có phát ngôn chuẩn mực thông tin từ thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tạ quang đông cho biết bộ quy tắc sẽ là tiêu chuẩn để các nghệ sĩ có thể tiết chế và có cách hành xử phát ngôn đúng mực mặc dù vẫn chưa được công bố chính thức thế nhưng thứ trưởng tạ quang đông khẳng định bộ quy tắc sẽ không có phần cấm sóng nghệ sĩ bởi đây chỉ là khung về quy tắc ứng xử chứ không phải là quy phạm pháp luật Dựa trên bộ quy tắc này, các bộ ban ngành sẽ có các quy tắc riêng, ban hành các định chế riêng của từng hội. Lúc đó, thì nghệ sĩ ở trong hội mới áp dụng. Đây là quy tắc ứng xử chung nên không có phần xử phạt. Ông Tạ Quang Đông cũng cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không quá 1.000 người, còn nghệ sĩ hoạt động tự do lại chiếm phần lớn. Tuy vậy, thì bộ quy tắc này cũng sẽ dành cho cả các nghệ sĩ tự do không thuộc nhà hát công lập, Việc ban hành bộ quy tắc trên được xem là một hành động cần thiết kịp thời của cơ quan quản lý nhằm siết chặt giảm tải những bất cập của sâu bít Việt, nhất là sau những căng thẳng xoay quanh vấn đề minh bạch tiền từ thiện của nghệ sĩ trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, năm học mới 2021-2022 đã cận kề, phụ huynh học sinh ở thành phố Cần Thơ vẫn đang tất bật tìm mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều nhà sách cũng đã áp dụng đa dạng hình thức bán hàng. Ngày 1 tháng 9, tại nhà sách thiết bị giáo dục Cần Thơ, có nhiều phụ huynh đứng ở bên ngoài đợi mua sách. Vì thực hiện giãn cách xã hội nên nhà sách không bán trực tiếp. Phụ huynh không thể tự vào bên trong lựa chọn sách nên phải đợi bên ngoài để nhân viên soạn sách đem ra. Chọn cách mua sách trực tiếp tại nhà sách, chị Phạm Thị Duyên ở quận Ninh Kiều là phụ huynh có con học lớp 10 cho biết. vì bản thân lớn tuổi không thể sử dụng công nghệ thông tin đặt mua sách qua mạng nên chị duyên phải đợi đến hôm nay là ngày tới phiên đi chợ mới đi mua sách cho con sáng rồi đi sớm nóng rồi nay chiều nay con học về đi mua sách mua đi bây giờ cũng khó ra đường với công an cởi ra nọ kia cũng khó đây mà nhưng mà nói mấy chú chốt đó là gì cho đi mua sách thì mấy chú nữa. Vì thời gian giãn cách xã hội kéo dài, nhiều phụ huynh chưa mua được sách cho con, nên sát ngày nhập học, nhu cầu mua sách tăng cao. Phụ huynh tranh thủ ngày đi chợ và đi làm để mua sách. Cảm ơn quý qua tháng 7, bắt đầu đoán cách thì lúc đó mình cũng chưa lần trước được cái việc là đi mua sách như thế nào. Cho nên là tới thời điểm mà bắt đầu học thì lúc đó thì bắt đầu là mới là, là có cái việc mà phải chuẩn bị, cũng hơi gấp rút. Hiện nay, nhiều nhà sách đã chuyển từ bán trực tiếp sang các hình thức khác để đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao thời điểm sát năm học mới. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 ở Cần Thơ, đối với Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, học kỳ 1 bắt đầu với lớp 9, lớp 12 từ ngày 6 tháng 9. Các khối lớp còn lại học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 13 tháng 9. Riêng bậc học mầm non và tiểu học và giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 20 tháng 9. Hiện nay các nhà sách đang tăng tốc, đảm bảo sách tới tay học sinh trước ngày khai giảng năm học mới. Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sá huyện Thạch Thất đã ra quyết định xử phạt hành chính 8 cán bộ phòng dịch, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 mỗi người 3 triệu đồng. Trước đó qua xác minh, Công an huyện Thạch Thất xác định. Chốt trực số 4 có 12 thành viên kiểm soát tại hai nhánh, một nhánh tại đường liên xã Thạch Xá và xã Hữu Bằng, một nhánh vào khu vực Đồng Cũ. Tại ca trực tối ngày 1 tháng 9, có 6 thành viên tham gia trực chốt. Thời điểm này, có trưởng Thôn Yên cùng một thành viên trực chốt, không cùng ca trực đi kiểm tra công tác trực chốt. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 1 tháng 9, một người dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất mang đồ ăn ra ủng hộ để 6 cán bộ trực chốt nghỉ giải lao ăn đêm. Hai người đi kiểm tra không tham gia ăn. Thời điểm này, một người dân đi ngang qua nhìn thấy sự việc đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội Facebook. Ngay trong đêm ngày 1 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất đã chỉ đạo làm rõ, yêu cầu đình chỉ thay thế 6 thành viên tham gia trực chốt. Ngày mùng 2 tháng 9 sau khi làm rõ sự việc Ủy ban Nhân dân xã Thạch Xá đã lập hồ sơ ban hành quyết định xử phạt trường thôn Yên và 7 cán bộ trực chốt mỗi người 3 triệu đồng vì vi phạm công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, Công an xã Uy Nỗ đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh đang điều tra làm rõ một đối tượng lái ô tô con gây tai nạn rồi kéo lên xe máy trên đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội vào chiều ngày 2 tháng 9. Theo đoạn camera ghi lại vụ việc, tài xế xe ô tô con mang biển kiểm soát 30F Năm 1211 lưu thông trên đường Cao Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đã gây tai nạn với một xe máy khiến người điều khiển phương tiện này bị ngã xuống đường. Thay vì dừng lại thì tài xế ô tô cũng đã tăng ra để bỏ chạy, chèn qua người nạn nhân kéo lê chiếc xe máy trên đường đến vé lửa khiến cho nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt và bức xúc. Hàng chục người tham gia giao thông bao gồm cả ô tô và xe máy cùng truy đuổi chiếc ô tô gây tai nạn. Chiếc xe gây tai nạn chạy với tốc độ cao do tài xế không làm chủ tay lái nên đã tông vào lề đường và lật ngang. Cơ quan công an xác định tài xế là Đinh Tiến Bắc, không có nồng độ cồn. Còn nạn nhân đi xe máy bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trong tình trạng bị gãy xương hông và xương bả vai. May mắn là không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. thưa quý vị công an thành phố biên hòa đồng nai cho biết đã xác minh tài khoản facebook đăng tải bình luận về người dân nguy kịch sau khi tiêm vaccine sinopharm theo đó vào chiều tối ngày 1 tháng 9 tài khoản facebook có tên là tiến nguyễn đăng tải các dòng bình luận về một số nội dung liên quan đến việc tiêm vaccine sinopharm với nội dung một người dân ở phường tân biên thành phố biên hòa dãy đành đạch sau khi bác sĩ vừa rút kim tiêm ra khỏi tay ngay sau đó thì bài đăng và bình luận từ tài khoản tiến nguyễn có hàng ngàn lượt xem và chia sẻ Cơ quan Y tế cho biết, trong ngày 1 tháng 9 đã tiêm cho người dân hơn 10.800 liều vaccine Sinopharm ở 3 phường, đó là Tân Biên, Trảng Dài, Tân Phong thuộc thành phố Biên Hòa. Hầu hết những trường hợp tiêm xong không có dấu hiệu nào bất thường. Tại cơ quan công an, chủ tài khoản Tiến Nguyễn khai nhận là Nguyễn Minh Tiến, 27 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa đã đăng tải nội dung sai sự thật. Nam thanh niên này đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với hành vi vi phạm về truyền tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận.